các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hang động Diên Vũ. Khi đến bên cạnh hang động diện Vũ, Di liền rẽ sang một hướng khác, nơi đó là một cây đá cao lớn có dây leo um tùm. Khaji liền tiến sát lại bờ bạch đám cỏ leo ấy ra, thì trước mắt hắn hiện ra một cụ quan tài. Khaji khẽ mỉm cười, vì thứ mình cất giấu vẫn còn nguyên vẹn. Chiếc quan tài đó là chiếc quan tài được làm bằng gỗ từ thật cây gạo, mà đám Khaji vẫn thường mang theo. Khi bọn chúng truy tìm tung tích của những chiếc gương kỳ dị đó, có thể đó chính là chiếc quan tài mà đã có lần kiểu vi nhìn thấy bọn chúng khiêng theo trên vai và chạy như bay dưới trời đêm dông bão của hủ rừng thiêu thật. Ánh mắt vẫn lạnh như bằng, Kaji liền kéo chiếc quan tài ấy ra ngoài, rồi ăn mở chừng nắp đó ra, thì trong chiếc áo quan ấy cũng được chải đầy những bông hoa gạo có màu đỏ tắm. Không có đôi tay gớm ghiếp của mình ngừng nghỉ, Kha Di lập tức đặt thi hải của người sư muội xấu suốt mình vào trong đó, của 14 chiếc gương mà mình. Khi đã xong xuôi công đoạn, hắn ta đậy nắp, áo quan lại cẩn thận, rồi yểm thêm hai lá bùa có màu đỏ thắm lên nắp chiếc quan tài. Khi mọi chuyện đã được hoàn thành, Kha Di liền bác chiếc quan tài nó lên vài, rồi hắn chạy như bay về hướng vạn dừng trùng cầu. Giọng cha con nhà Kiều Vy vẫn miệt mài bước đi trong hang tối Có lẽ điều mà tất cả mọi người đều không thể ngờ được Là cái lối đi này sao nó lại dài như thế Những người đang có mặt trong đó chỉ đơn thuần nghĩ rằng Cái hang động này chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ Nhưng với Kiều Vy thì nó hoàn toàn khác Cô đang phải hứng chịu những tiếng kêu than gạo thét đầy bên tay của mình Bởi những âm hồn vẫn chưa thể siêu sinh những bước chân vẫn làm lối bước đi Nhưng anh đèn vẫn đang dọi soi loang loáng Đang chậm chú với những mô đá gồ ghè Trong động tôi Thì bất chợt anh đèn pin trên tay môn thượng Phải khựng lại Vì anh thấy bên vách hang có những phiến đá phẳng mịn Như đã được mài rút từ bàn tay của con người Không chỉ riêng môn thượng Mà dường như tất cả mọi người đang có mặt trong đó Đều nhận ra được điều kỳ diệu ấy Ngoại trưởng Kiều vi Tất cả như đang bị hút hồn vào nơi phiến đá Rồi họ không khỏi bảng hoàng ghê giận Cho cái thứ đang hiện lên Trong anh đèn pin loàng loàng trên tay Không thể nào Rồi lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy Có chuyện gì vậy mọi người Kiều Vy lên tiếng hỏi Nhưng câu hỏi đó của cô như vẫn chưa đủ Để mọi người quay lại trả lời Vì cái thứ mà họ đang nhìn được Trên phiên đa phẳng phiêu ấy Chính là những đường nét Đang tự tử, tử hiện rõ lên thành Một bức tranh hoàn chỉnh Bức tranh ấy được pha hỏa một người thiếu nữ Mà người thiếu nữ ấy không phải ai xa lạ Người đó chính là Kiều vi Mọi người Có chuyện gì vậy Sao chúng ta không đi tiếp Tiếp tục là tâu hoa được kiểu về Nhưng vẫn chưa thấy có tiếng hồi âm lạ Phải sau một hồi lâu hiểu mẫn mới lên tiếng giọng như thiếu chút tự nhiên Vì à Có một bức hình di họa Của một người thiêu nữ đang hiện lên Ngay trước mắt chúng ta Trên đường nét cái bức họa Đang ánh lên những vẹt sáng Và trong kiểu cách ăn vận của cô ấy Thì kỳ quái lắm Một bức di họa ư Trong hang tối này Cũng có bức di họa được sao? Mà tại sao đường nét của nó lại phát ra ánh sáng? Ai lại có hứng thú vẽ tranh trong cái chốn túi tăm này chứ? Hay đó chính là tác phẩm được tạo lên bởi những linh hồn? Kiểu về cái làm nhầm trong miệng rồi cô đưa tay với giả như muốn hiểu mắn đòi lấy tay mình rồi của họ Có phải cô gái trong tranh mặc một bộ đồ có màu đỏ thắn không? Không, không phải Cô ấy mặc một bộ đồ màu trắng muốt trên bộ đồ trắng ấy Còn có rất nhiều những bông hoa gạo. Vậy sao? Thế trong khuôn mặt của cô ấy thế nào? Cô ấy trông giống hệt cậu. Cái gì? Cậu bảo sao hiểu mẫn? Trông ấy giống hệt mình ư? Đúng vậy. Trời ơi, lẽ nào đó chính là bức di họa của Lý Ngạn Dương? tôi đúng rồi, bức họa này cảm nhận được nguồn năng lượng của chủ nhân nên nó đã hiện lên và phát quang. Một kiểu vẽ tranh của những âm hồn. Một thoáng suy nghĩ trong đầu Vi vừa đốt qua Giờ cô bội buông rộng hấp tập Mọi người hãy thử tìm kỹ xem Quanh bức họa có phát hiện được điều gì không Được được rồi Hiếu mận trả lời cho cô liền tiến sang lại Theo bước cô còn có Hai người nữa là hàn trường lưu ngạn Họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh Bức gì họa Nhận thấy từ khuôn mặt của Kiều Vi Đang lộ rõ một vẻ đâm chiêu sầu buộn Ông quần liền tiến lại Cầm lấy tay con gái mình rồi nói sẽ không có thêm bất cứ một biến động nào xảy ra nữa đâu, con đừng quá lo lắng. Vâng, con cũng đang hy vọng là như vậy. Nếu như tiếp tục có những biến động nữa thì e rằng con sẽ không thể vượt qua được." Giọng nói có kiểu vừa dứt thì bật trở hi vọng nói to, nhưng lời nói bị gãy đoạn trong tâm trạng hơi cái phần bật ổn. Tối, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net